Lúc đó chiếm trọn tâm trí của chúng ta Làm cho chúng ta lúc nào cũng suy nghĩ về nó Và như vậy càng khó để nhận biết Điều chúng ta nên làm là thực là thực ra Chỉ cần nhìn nhận lại vấn đề đó Theo cách khách quan nhất có thể Và đặt mình theo một vị trí người ngoài cuộc để giải quyết Ví dụ như tự hỏi bản thân Nếu chuyện này xảy ra với mình Mình sẽ cho cô ấy lời khuyên như thế nào Thường khi một người quan tâm tới một ai đó Hay một điều gì đó Họ rất xó Họ rất khó che giấu cảm xúc của mình Chương này sẽ cung cấp cho bạn hai thủ thuật Hai dấu hiệu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 Bạn có thể cho rằng cơ chế này có vẻ không thực tế để giải thích cho việc yêu, ghét của một người Xong, nên lưu ý, ý rằng, chỉ với mắt thường bạn có thể quan sát được sự thay đổi này mà không cần sự trợ giúp của phương tiện hay cơ dụng cụ kỹ thuật nào Nhận định trên được chứng thực bằng nghiên cứu của Lubo and Friend Thông qua việc đo kích cỡ đồng tử của một người khi được cho xem các bức ảnh chụp Cảnh hiện trường vụ án, họ đã phết ra thành, thành công số người biết về thông tin phạm tội với tỷ lệ 70% có loại bỏ được số người không biết gì về thông tin đó với tỷ lệ đúng tuyệt đối tới 100%. Trong thực tế, một số công ty nghiên cứu thị trường đã lắp đặt các máy qua trộm để đo phản ứng của đồng tử của khách hàng khi công ty này tiến hành nghiên cứu phản ứng của họ đối với các sản phẩm khác nhau. Nghiên cứu đồng tử là tên gọi của phương pháp nghiên cứu này. Trong đó, tiến hành nghiên cứu mối tương quan giữa việc giãn nở đồng tử của một người và mức độ quan tâm của anh ta khi được kích thích bằng hình ảnh. Bên cạnh dấu hiệu của đôi mắt, cũng nên chú ý dấu hiệu của đôi môi, thường sẽ mở to hơn bình thường khi ai đó ham thích một điều gì. giống như phản ứng của một đứa trẻ khi có đồ chơi mới, cả mắt và miệng của nó đều mở to để có thể thu nhận được tất cả. ví dụ thực tế, một nhân viên triển lãm cho người định giá xem một vài sản phẩm, và đây là những gì anh ta quan sát được từ người định giá. ánh mắt của ông ta dừng lại ở một sản phẩm lâu hơn những cái khác. thêm vào đó, hình ảnh phóng đại ở máy quay an linh cho thấy đôi mắt của ông ta mở to hơn với động từ được giãn nở. vậy là bất chấp việc ông ta nói hưu nói vượn đến đâu được chăng nữa, chắc chắn là ông ta có hứng thú với sản phẩm đó hơn những hàng sản phẩm khác. dấu hiệu 2 này là đôi mắt. Khi sự tập trung chú ý vào một vật, điều gì đó, một người có thể không phải là thích điều đó nhưng vẫn sẽ tập trung hơn để ý tới nó. Đó là phản ứng tìm kiếm sự phản hồi. Điều này cũng đúng với trường hợp một người không thích hoặc thậm chí là sợ hãi một vật, điều gì đó. Vì khi đó chúng ta nhận thấy anh ta có ý thức chú ý cao hơn tới kết quả mà nó mang lại. Ví dụ, một người sợ rắn có thể sẽ rất hoảng sợ khi thấy sự xuất hiện của nó. Khi đó cô ta sẽ không thể rời mắt khỏi con rắn. Một người đã từng bị dao đâm sẽ tập trung chú ý tới con dao để chắc chắn là lúc nào anh ta cũng biết vị trí của nó. Tuy nhiên, cũng cần hiểu rằng phản ứng của một người đàn ông trưởng thành khi trông thấy một đứa trẻ con 5 tuổi cầm trên tay một con dao đồ chơi sẽ khác với phản ứng được nhắc tới ở trên. Chỉ khi cần tìm hiểu sự phản hồi, một người mới chú ý nhiều hơn tới một vật thể khác. Ví dụ thực tế, một tay chữ bài đang đặt cực lớn hơn mọi người, mọi người khi và chờ đợi phản ứng của đối thủ xem anh ta đặt thêm hay bỏ bài. Trong trường hợp tay chữ bài này chỉ đang cố tình nhờ đối thủ là mình có lá bài mạnh hơn, trong khi thực tế không phải vậy và lòng tự tin cầm chắc chiến thắng của anh ta không cao. Anh ta sẽ tập trung nhiều nhất vào phản ứng của đối thủ Nếu đây chỉ là tay chơi mơ Thì anh ta sẽ tập trung ánh mắt vào bài hoặc tay cầm của đối thủ Tuy vào trình độ chơi của anh ta Phản ứng này cho thấy anh ta đang tìm kiếm sự phản hồi Và tay cầm bài của đối thủ sẽ là phương tiện nói cho anh ta biết Phản ứng tiếp theo của người đó sẽ là cược thêm hay bỏ bài Trong trường hợp tay chơi bài này có bài thật mạnh thật Và khả năng thua của anh ta rất thấp Anh ta sẽ chỉ đơn giản là nhìn quanh phòng Từ khuôn mặt của những đối thủ người khác Người chơi càng có nhiều kinh nghiệm thì càng có xu hướng áp dụng thủ thuật điều chỉnh nhận thức của mình hơn. Dù họ cố quen, dù họ vẫn cố tình che giấu theo kiểu giả vờ không quan tâm gì cả. Tiếp cận nhanh. Lần tới khi bạn đã ở nhà hàng, công viên hay bất cứ nơi công cộng nào, nếu bạn muốn biết liệu một người nào đó có để ý tới mình hay không, hãy giả bộ nhìn lên trần nhà và đột ngột thay đổi ánh mắt nhìn sang một điểm khác, sau đó nhanh chóng quay sang đối tượng để xem ánh mắt anh ta đang hướng vào đâu. Nếu đúng là anh ta đang để ý bạn, mắt anh ta sẽ dừng ở điểm mà bạn đã dừng đúng đấy. Thủ thuật 2, sự tò mò. có thể tiết lộ nhiều điều sự tò mò có thể tiết lộ nhiều điều là một thủ thuật tuyệt vời có thể áp dụng trong hầu hết mọi trường hợp bản chất của thủ thuật này à khi một người có thứ với một vật việc ai đó họ sẽ muốn biết thông tin về vật việc người đó nhiều hơn bình thường áp dụng chiến thuật này chúng ta sẽ tạo đối phương cảm giác tò mò nếu người đó muốn tiếp tục tìm hiểu sâu hơn chúng ta có thể cố luận rằng anh ta ít nhất cũng khá hứng thú bí quyết để áp dụng thành công thủ thuật này đó là phải phân biệt được giữa tò mò có chủ đích với tò mò vu vơ nghĩa là chúng ta phải chắc chắn được người đó có muốn biết nhiều hơn để thỏa mãn nhu cầu của anh ta thủ thuật, thuật này có thể được áp dụng trong vô số, vô số trường hợp thực tế ví dụ thực tế giả sử bạn muốn biết liệu công ty cũ có muốn bạn quay trở lại hay không bạn có thể gửi cho người liên lạc bên công ty một email trắng nếu công ty vẫn còn muốn bạn quay lại họ sẽ tò mò về việc về điều bạn định viết cho họ hoặc về tập tin mà bạn đã quên không gửi kèm mình viết email ngay trả lời cho bạn ngược lại họ sẽ lờ tịt email đó đi và cũng có thể áp dụng thủ thuật, thuật này để biết liệu một người có động lực làm việc gì đó hay không Đầu tiên bạn đưa ra cho họ một lý do để thực hiện công việc đó Sau đó quan sát Nếu người đó chịu đầu tư nhiều công sức hơn Thì chứng tỏ anh ta có nhiều thứ với công việc đó Ví dụ thực tế Trong một công ty nhỏ Tennis Muốn biết Những đồng nghiệp của mình có muốn chuyển sang phòng bán khác hay không Cô ta không nghĩ mình sẽ có một câu trả lời thẳng thắn nếu mà trực tiếp Vì vậy cô nói Tom Tôi nghe nói Ta có một vị trí trống trong phòng kỳ toán đấy Dĩ nhiên anh ta có thể Chỉ hỏi thêm về mức lương rồi làm việc vân vân Nếu anh ta tò mò đơn thuần Do vậy cô bổ sung thêm một số thông tin để câu anh ta hỏi thêm nếu tôi muốn hứng thú anh ta chắc chắn sẽ làm vậy nghĩ vậy dennis tiếp tục hỏi thêm nghe nói họ cần tuyển một người không quá khắt khe về mặt thời gian đó có thể làm quá giờ giờ cô chỉ việc xem liệu anh ta có bỏ đi như thường lệ hay lán lại để hỏi thêm thông tin hay không thủ thuật 3 thay đổi thực tế Nông tự tin của một người thường tiền lệ nghịch với mức độ quan tâm của họ ví dụ một người tự coi mình là người có sức hút sẽ rất tự tin với một người ảnh của cô ta nhưng nếu cô ta phát hiện sự hiện diện của đối tượng mà cô ta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 qua mức độ tự tin của người đó và ngược lại. ví dụ, một người khi nhận được nhiều lời đề nghị làm việc sẽ tự nhiên nhìn nhận và dành có sự quan tâm trong mỗi lời đề nghị với mức độ ngang nhau. tuy nhiên, khi một người đã thân nghiệp 2 năm với một đống hóa đơn trên bàn ăn bỗng nhận được thông báo phỏng vấn xin việc, Hẳn cảm nhận của anh ta sẽ khác. anh ta sẽ tập đi tập lại các tình huống có thể xảy ra trong buổi phỏng vấn, nghĩ về việc nó nghĩ về nó không ngừng nghỉ, trong đầu tràn ngập những chi tiết và lúc nào cũng lo sợ mình sẽ trượt phỏng vấn, không có được việc làm. trong đó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 không đủ tự tin là mình sẽ thành công để có được thứ mình muốn. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét chi tiết từ bước 1. Bước 1. Quan sát đầu. Nếu đối tượng tỏ vẻ tự tin ngay từ đầu, có hai kết luận có thể rút ra. A. Anh ta cường thú với kết quả và tự tin rằng mình sẽ nắm được cơ hội. Và B. Anh ta không hề quan tâm tới kết quả. Tâm lý thứ hai có thể hiểu. Vì một ai đó không quan tâm tới một vấn đề thì nó có ra sao cũng không ảnh hưởng tới anh ta, do vậy anh ta tự tin.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 người đó ngay từ đầu đã nghĩ rằng mình chẳng có cơ hội nào. Một người kia đã tin rằng anh ta không có cơ may nào để đạt được điều đó, thì sẽ không tự tin, bất chấp vẻ ngoài anh ta có thể hiện thế nào đi chăng nữa. Anh ta đã tự gạt mình khỏi cuộc chơi mà chúng ta phải lôi anh ta nhập cuộc. Ví dụ, một học sinh trung học ở Mỹ nhận toàn điểm C và đạt 600, thăm, và đạt 600 điểm xét, chắc chẳng nói lắng gì khi nộp đơn vào trường Harvard. Trong trường hợp này, học sinh đó đã tự, kết, tự biết mình chẳng có cơ hội nào. nên không thể hiện dấu hiệu nào lo no lắng hay bất an. Để tránh đánh giá nhầm rằng biểu hiện dường dừng đó có ý nghĩa tích cực, chúng ta cần chỉ ra cơ hội cho đối tượng để đạt thành công. Nếu bạn nghĩ một người thật tuyệt, thì ta không bận tâm đến tiền bạc, hãy thử đánh ta vào một chuyện liên quan đến tiền nong xem thái độ của anh ta có gì khác không. Giờ thì chúng ta thực kết hợp các bước đã học được trong ví dụ thực tế dưới đây để xem thủ thuật này áp dụng như thế nào. Một người bán hàng muốn thăm dò suy nghĩ của khách hàng. Như mọi khách hàng bình thường, người khách hàng đó có vẻ khá quan tâm. Người bán muốn biết chắc chắn hơn. Đầu tiên anh đưa